Nam hán tử cao to của Bách Giác Bảo đã bị trưởng phòng của chàng đánh bắn ra ngoài hơn một trường. Rồi tiếp đó hai tay từ phía dưới sườn đánh vút lên, quật ngã thêm hai đối thủ nữa. Mình chủ đến rồi! Những tiếng hoàn hồ của những trắng sĩ áo đen cất lên đầy phấn khích. Sở vân cười hỏi: Tình hình chiến cuộc ra sao rồi? Lập tức có một thuộc hạ chạy đến, khom lưng báo cáo. Bẩm Minh chủ, bên ta thương vong gần một nửa. Nhưng mà bên địch đã tàn hát cả rồi Chỉ còn một số ít cố để mà đề kháng thôi Các người hãy cẩn thận Tài hạ đi xem xét tình hình Lời chưa dứt Thân hình của chàng đã vọt đi hơn bốn trường lao thẳng tới một đối thủ thân hình to lớn tuổi độ tứ tuần tay hắn đang múa vun vút Một ngọn trường tiên to bằng bắp tay Đầy gai nhọn Đang đánh lui hai thuộc hạ của kim điều mình Vừa nhìn thấy hắn tử trung niên nọ Sở vân rúng động toàn thân Đứng xứng cách hắn chừng nằm thước Thốt lên Lý Tạm Nghĩa đã lâu lắm rồi Hắn tử nọ quay ngoắt người lại Đưa mắt nhìn sở vần Sắc mặt bỗng biến đi Lắp bắp nói Lăng tử, lăng tử! Rồi vội vã thối lui ba bước Ngọn mảnh long tiền cầm ở trên tay của hắn Bỗng thả rủi xuống Chính hắn Mãng long tiền Lý Tạm Nghĩa Là một trong sáu người đã cố giết sở vần Trên bãi biển hơn ba năm về trước Sở Vân nhìn hắn cười ghê giận. Đúng, chính là ta đây, chính lãng tử ta đây. Lý Tam Nghĩa toàn thân run rẩy, lắp bắp. Người lẽ nào người chưa chết, là người hay là quỷ? Sở Vân từ từ bước tới, lạnh lùng nói: Người cũng thế, mà quỷ cũng thế. Lý Tam Nghĩa, món nợ năm xưa đã đến lúc người phải trả rồi. Người còn nhớ cái đêm mưa gió ấy chứ? Người còn nhớ. Đến biển đêm giận dữ gạo thét đấy chứ Lý Tạm Nghĩa Ta không thể chết Lý Tạm Nghĩa Ta đợi cái ngày tìm các người để mà trả thù Lý Tam Nghĩa quá hiểu mối thù năm xưa Không thể nào có thể xóa bỏ được Bởi vì nó không có lý do gì để mà giải tỏa Đột nhiên hắn nghiến rằng Vùng tít ngọn dòi quật về phía sở vân Bảy roi nhanh như chớp Sở vân cười nói Khá lắm Vẫn đúng là ngọn roi đã từng lấy máu của ta đây. Lời chưa dứt thì thân hình của Sở Vân đã như là một làn khói mỏng xuyên qua màn roi khủng khiếp của đối phương. Lý Tam Nghĩa mặc dù là kinh hãi, nhưng mà vẫn tung ra hết roi này đến roi khác, hùng dữ cực kỳ. Sở Vân vừa lách người giữa các đường roi, vừa nói: "Lý Tam Nghĩa, ta cho ngươi tiếp tục xuất 10 roi nữa." Lý Tam Nghĩa hùng dữ thét lên: Họ sợ kia dù mạng người có lớn thì xem thử, đêm này ai sẽ có mạng lớn hơn. Sở vân lách người tới, đưa tay chụp vào cổ tay của đối thủ, xong cước tung lên, đá vào 8 đại huyệt trước người của Lý Tầm Nghĩa. Liên hoàn cước nhanh như gió, khiến hắn ta phải rội về phía sau hơn ba bước. Sở vân nói to, đã đủ 10 roi rồi. Lời vừa dứt, trường ảnh đã như là những cơn sóng giữ âm ầm ập tới người đối phương. Lý Tam Nghĩa lúc ấy cảm thấy mình như là một chiếc láo khô dập dần trên sóng dữ. Tấm thân của hắn cứ theo luồng kinh lực ấy mà dịch chuyển. Tay chân luống cuống, không sao có thể làm theo ý của mình được. Trong cơn kinh hãi, hắn gào lên một tiếng, lấy hết sức, bắn ngược thân hình về phía sau. Ngay lúc ấy, một luồng kinh lực đã đoạt lấy ngọn dòi trên tay hắn. Thế rồi một sức mạnh vô hình nhấc bổng thân hình của hắn ném lên không trùng, rồi rơi bộp xuống đất nghe như là một tiếng chói tai, máu huyết xối xả tuôn ra. Rồi những ngọn roi tới tấp quất vào người hắn, xé án nát da thịt. Một mảng thịt to tướng trên đùi của hắn đã bị đánh bay ra hàng bảy trường. Lý Tam Nghĩa quằn quại trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, hơi thở đứt quáng, quần áo rách nát, da thịt đẫm máu. Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn. Lý Tam Nghĩa, người cầm tức ta lắm phải không? Hơn nữa. Ngươi còn ngạc nhiên về võ công siêu việt của ta nữa, có phải không? Lý Tam Nghĩa thu hết sức lực, cố mở to đôi mắt, nói ngắt quáng. Đúng, đúng vậy. Sở vân, ngươi quả là may mắn. Ta cũng phải cảm ơn các người nữa chứ. Họ lý kìa, chắc là người biết ngươi đã sắp chết rồi chứ. Sở vân, thế này, ngươi thỏa mãn rồi chứ. Chưa đâu, chỉ khi nào ta đạp bằng bách giác bảo và tìm thấy bốn đứa lọt lưới kia thì ta mới có thể gọi là bớt giận. Bỗng Lý Tàm Nghĩa bật cười đưa tay chỉ vào Sở vân, miệng lắp bắp. Sợ vân? Bốn con cá lọt lưới có phải gồm ba công tử và đều vận đỉnh chữ gì? Đúng vậy, điều ấy có gì đáng để người cười? Phải! Ta cười vì người tốn công nhọc trí, huy động lực lượng đến đầy mà lại để cho kẻ thù lớn nhất lọt lưới. Kẻ nào đã lấy máu ta, ta sẽ lấy lại máu của hắn. Không một ai xâm phạm tới ta mà có thể ung dùng tự tại được, chỉ cần kẻ ấy còn sống trên cõi đời này. Người thấy đấy, vết thương mà ngọn mảnh long tiền khuét sâu trên thân thể của người. Nếu như không lầm, cũng chính vị trí ấy. Trên thân thể ta ba năm trước, cũng ngọn roi này đã từng tan phá như vậy. Đúng, đúng lắm. Người đã, đã được bồi hoàn. Trời ơi, sai lầm này, ai đã gây nền? Ta, mất ta. bóng tối sầm lại rồi. Ta không còn nhìn thấy người nữa. Sợ vân. Ta, ta đi đây. Sở Vân lạnh lùng nói. <cười> Đó là cảm giác khi mà sắp chết. Ngươi đã hưởng nó rồi. Ngươi có sợ không? Ngươi có tiếc cuộc sống này không? Ngươi có thèm khát tia nắng mặt trời kia không? Ngươi chết đi, tất cả sẽ không thuộc về ngươi nữa. Kể cả những gì ngươi yêu thương nhất. Mai đây, chỉ còn nắm xương trắng của ngươi lẫn trong cát đất. Linh hồn của ngươi sẽ giàn vặt với lý do... Vì sao ngươi phải vội lìa xa quãi đời như vậy? Lý Tam Nghĩa bỗng bật kêu to. Máu, máu, khắp nơi đều là máu. Ta đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần rồi. Nó có màu đen. Trời ơi, sợ vân, ta đã xài rồi. Ta không muốn chết. Sở Vân trầm ngâm một lúc rồi bước đi, vỗ lên đại huyệt của Lý Tam Nghĩa, rồi ấn vào miệng của hắn một viên thuốc màu ngọc bích. Lý Tam Nghĩa ực lên một tiếng, rồi nhún người nằm trên mặt đất. Sở Vân nhìn khuôn mặt của Lý Tam Nghĩa lúc ấy lầm bầm tự nhủ: Lý Tam Nghĩa, Lý Tam Nghĩa, ta đã tha mạng cho người, nhưng người vĩnh viễn là kẻ tàn phế vô tâm trí, nghe sẽ luôn luôn mang nỗi kinh hoàng như thế với người. Ta đã khoan hồng lắm rồi. Cứ nghĩ đến hành vi của người đối với ta 3 năm về trước Thì ta đã quá nhân nghĩa với người rồi đấy Lúc ấy từ phía xa có những tiếng kêu thảm thiết vang lên Rồi những bóng đen lao nhanh về phía sở vân Trong đó có một chiếc bóng cao to nhất lướt đến bên chúng kêu lớn lên Chủ nhân ơi chủ nhân ơ đêm này giết thật là sướng tạnh quá Sở vân quay lại chậm rộng hoài Cáp sát phó minh chủ của các người đâu rồi Phó Minh Chủ đang cùng hai tên tiểu tử, một gầy một béo đánh nhau rất là ác liệt. Ngoài ra còn có một trung niên hán tử đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng đánh lén nữa. <cười> quả là xấu hổ. Sở Vân bật cười hỏi tiếp. Thế còn những người kia thế nào? ở bọn chúng có khoảng 100 tên, nhưng mà có vẻ ngu ngờ lắm, chẳng biết một tí trường pháp nào. Chúng thuộc hạ tiến vào, liền ném cho bọn chúng mấy chục quả hỏa lòng đạn. Rồi lại ra tay quật ngã 40 mười nữa. Thế là hôn chiến bắt đầu. Bên ta thương vong năm sáu người. Còn lại chẳng tổn thất gì. Ờ, mình chủ, tên tiểu tử đang nằm kia bản lĩnh rất là khá. Vết thương trên tay của thuộc hạ là bởi ngọn roi đầy gai của hắn gây nền đấy. Chủ nhân, người đã xử hắn rồi chứ? Cát sát, từ nay về sau, người mãi mãi sẽ không bao giờ bị hắn đánh như là ngày hôm nay nữa. Tất cả tứ chi xương cốt của hắn... Đã bị ta đánh gãy nát cả rồi. Lại còn làm cho lục phủ ngũ tàng của hắn chấn động. Nhưng mà ta đã cho hắn một viên bảo khí đồn Cứu lấy tấm thần tàn phế của hắn. Để hắn có dịp hối hận về những tội ác mà hắn đã gây nền. Ừ, phải. Phải lắm. Thưa chủ nhân. Đó chính là cách đối xử hành nhất của hoạt thụ tội. Sở vân nhìn cáp sát một lúc rồi nói. Cáp sát. Người đi giúp sức cho các chiến hữu tiêu diệt tàn quân địch đi. Ta đến xem tình hình của Phó Minh Chủ. Phó Minh Chủ đang ở đằng kia. Ừ, người ấy không cho chúng thuộc Hạo giúp sức. Sở Vân chẳng nói gì, chỉ vọn người bắn đi. Thoáng chốc đã thấy trước mặt có bốn bóng người đang giao đấu thật là thảm khốc. Từ tâm điều Kiều Hạo công lực thâm hậu vô cùng, mỗi lần xuất thủ là mỗi lần khiến cho ai nấy đầu kinh hồn bạt vĩa. Nhưng cùng giao đấu với Kiều Hạo là hai lão nhân một mập một ốm mặt lạnh như băng, võ công cực kỳ thầm hậu. Họ lảnh lùng xuất thủ, một tiếng báo hiệu cũng không cất lên nữa. Tuy họ phối hợp với nhau hết sức là tinh vị, nhưng võ công của đối thủ của họ lại cao cường vô cùng, nên mỗi lúc một lầm vào hiểm địa, sắp thất bại tới nơi rồi. Có một người cứ nhảy nhót, khiêu khích, kiều hạo mãi mà không vào tham trận. Người ấy mặt vô cùng lạnh lùng, tuổi độ trung niên, và dù hắn có khiêu khích phá rối thế nào đi nữa cũng không làm thay đổi được cục diện trận đấu. Sở vân chăm chú nhìn vào người ấy, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt của chàng ta lại lộ vẻ biết ơn sâu sắc. Người ấy chẳng ai xa lạ với sở vân, mà chính là con người đầy lòng nghĩa hiệp khi mà đối xử với kẻ thù. Thanh ấn trưởng hồ tàng. Lúc ấy trên mặt của kiều hạo đã hiện liền sát khí. Ông ta thét lên một tiếng rung chuyển, tung ra sáu trường kinh phong khủng khiếp. Rồi thân hình như là cánh chim đại bàng bay vút lên, tứ chi là một động tác cực đẹp trong không gian, đảo người lao vút trở xuống. Hai lão đối thủ một béo một gầy kia thấy kiều hạo tung ra sáu trường, thì cũng liều mạng, đem hết sức bình dinh ra phất trường đón đỡ. Trong lúc mà hai lão còn nàng thở hồn hền, thì từ trên cao, đối phương đã lao bổ xuống. Vừa ngước nhìn thấy thế công ấy của đối thủ, bọn hòa không giấu nổi kinh ngạc, thốt lên là điều dực kích vân. Từ tâm điều kiều hạo cười lớn nói, hồ tử thúi sòng hàn võ công này hai vị cũng sử dụng được chứ Vừa dứt lời thì thân hình của kiều hạo đã biến thế trở về chiêu thức cũ lao bổ xuống. Nhìn vào cục diện trận đấu, sở vân cũng thấy rõ từ tâm điều sử dụng chiêu thức mà năm ấy vô ý kim điều võ huyết hàm nhìn thấy và cũng chính vì ý kim điều lưu lại cho tứ đại sát thủ. chiều ấy đã xuất ra thì chỉ có một vài cao thủ thượng đỉnh giang hồ mới mong tránh khỏi. Tứ thủy song hàn cùng thét lên một tiếng, lưng dựa vào nhau, mỗi người xuất ra hàng chục trưởng để ngăn chặn đối phương. Đứng bên thanh ấn trưởng hồ tàng cũng lập tức lướt tới, vận dụng tuyệt kỹ vào song trường cùng hướng về phía kiều Hạo, đem hết sức bình sinh đánh ra những trưởng thanh ấn đầy uy lực. Sở vân thấy thế thì giận mình vì chàng biết chiêu thức mà Kiều Hạo sử dụng độc ác phi thường không chỉ đánh vào đối thủ những đoàn vô cùng mạnh mẽ mà ngay cả người sử dụng nó cũng bị tổn hào chân khí không ít. Trong lúc sở vân còn đang suy nghĩ thì thân hình của chàng đã lướt về phía trước song trưởng mãnh liệt phát ra một đạo kinh lực hất bắn thanh ấn trưởng hồ tàng ra ngoài hai trường. Ngay khi ấy những tiếng vang âm âm nổi lên Hai vòi máu phun ra dài cả năm thước. Hai thân người bị đánh bật về sau. Từ tâm điều kiều hạo quát lớn. Tứ thủy song hàn. Nếu bỏ chạy như vậy. Há không phải. Các người là độ hèn nhát ư? Nào hãy vào đây. Lão phu tiếp nhị vị một trận nữa. Lúc đó tuy là kiều hạo đã phi thân lên. Nhưng không hướng về phía tứ thủy song hàn. Mà từ trong không trùng. Ông ta thét lên một tiếng. Thân hình đột ngột chuyển hướng. Nhằm thanh ấn trưởng Hồ Tàng công thẳng tới. Thanh ấn trưởng Hồ Tàng vừa kinh hoàng vừa cầm phẫn. Tự biết vừa rồi đã có người cứu mình. Ông ta chưa kịp suy nghĩ thì thế công của Kiều Hạo đã đến sát rồi. Ông ta định huy động kinh lực đẩy ra sáu trưởng liên tiếp để cản thế công của đối phương. Lúc ấy một giọng nói đầy uy lực vang lên. Kiều Phó Minh Chủ hạ thủ liêu tỉnh. Từ tâm điều kiều hạo đã vận đủ 10 thành công lực, chuẩn bị chỉ dùng một đoàn là đủ hạ đối thủ, thì trận nghe những lời đó vang lên. Ông ta liền hiểu lời nói đó là do ai phát ra, nên là hét lên một tiếng, toàn thân bắn xéo đi. Ông đem toàn bộ trưởng lực đánh qua một bền, những tiếng ầm ầm vang lên đỉnh tài nhức óc. Một góc căn nhà gỗ bị luồng kinh lực kinh người đó quật đổ, cũng như là lần trước. Cũng như là lần trước dư kình lực của kiều hạo không giáng thẳng vào hồ tang nhưng dư lực của nó khiến cho ông ta lảo đảo bật lùi về sau hai bước sở vân lướt tới trước gần một trượng kiều hạo vội kêu lên minh chủ đại kiều đã báo đáp trưởng sở vân lắc đầu nói tam vũ công tử và người đó đã lọt lưới nhưng mà chúng ta quyết không để cho bọn chúng trốn thoát đúng vậy lưỡi chảy lồng lộng Tuy thừa mà khó lọt, dưới uy vũ của Kim Điều Mình thì không gì không phải thỏa ra. cựu Hạo Tiếp Minh Chủ, người vừa cùng với Lão Phu giao đấu là cao thủ nhất liều của Bách Giác Bảo, có tên gọi là Tứ Thủy Song Hàn. Vì sao Minh Chủ lại tha mạng sống cho hắn? Bởi vì trong lúc ta cùng đường tuyệt vọng, người này đã giúp ta có dũng khí chiến đấu. Trong lúc mọi người đều bức hại ta, thì người đó lại an ủi ta. Trên bước đường giang hồ, đạo nghĩa bại hoại như là hôm nay, người đó đã không cố chấp trong lòng cách cư xử với kẻ thù. Cho nên Phó Minh Chủ, ngươi hãy tha mạng cho hắn. Kiều Hào kinh ngạc đưa mắt nhìn thanh ấn trường hồ ta một lúc, rồi hạ giọng nói. Minh Chủ, người này có phải là người mà Minh Chủ trước kia đã từng nhắc đến, đã kích thích tinh thần Minh Chủ trên bãi biển trong đêm mưa gió ấy phải không? Với cái tên là Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng. Sở Vân im lặng gật đầu, không nói, đưa mắt nhìn về phía Hồ Tàng. Kiều Hạo tiến lên trước một bước nói. Nếu vậy, thưa Minh Chủ, người đó quả là một hảo hán dạng hồ, là một hảo kiệt mà chúng ta đáng lý phải báo đáp nghĩa khí của ông ta mới phải. Đúng vậy, ân oán cần phải phân mình. Rồi từ trong bóng tối... Sở vân cất tiếng nói vàng lên Thời gian thấm thoát Đã hơn 3 năm rồi Hồ Huỳnh trông vẫn anh hùng như xưa Chỉ có điều không biết còn nhớ đến Tài hạ nữa hay không Nghe thấy những lời nói đó Hồ Tàng không khỏi dù mình Bật lùi vào sau một bước Nói lớn Các hạ là ai Là thù hay là bạn đây Vừa là thù vừa là bạn Hồ Huỳnh trường hợp đó xử lý như thế nào Do dự một lúc, Hồ Tang trầm giọng nói: "Có phải người vừa rồi dùng trưởng lực để mà cứu Hồ Mỗ thoát khỏi chính là các hạ hay không?" "Đúng vậy, chính là tại hạ đã làm việc ấy." Lúc ấy Từ Tâm Điều Kiều Hạo bước ra ba bước, đưa mắt chăm chú nhìn Hồ Tang, nhưng ánh mắt của ông ta không hề lộ vẻ đối nghịch, mà có vẻ tán thưởng và khâm phục. Là một người lão luyện giang hồ, Hồ Tàng bỗng nhận thấy đầu óc của mình dối bùng lên, không sao hiểu được. Kẻ thù trước mặt võ công cao cường như thế mà lại biến thái độ cử xử đối với mình. Và hơn nữa, đã hai lần ra tay cứu mình là ai? Một lúc sau Hồ Tàng mới lên tiếng nói. Các hạ và hổ mỗ có thể là kẻ thù của nhau. Hổ mỗ tự hỏi, bình sinh chưa từng ra ơn cho ai. Có thể các hạ nhận lầm hổ mỗ rồi đấy. Xin cứ ra tay. Chớ có liều tình Đúng là quân tử. Ngươi có phải là thanh ấn trưởng Hồ Tàng hay không? Đúng thế. Ta chính là Hồ Tàng. Sở Vân bước thẳng tới nói lớn. Tại hạ là lãng tử Sở Vân đây mà. Hồ Tàng giận mình kêu lên một tiếng. Thối lùi hai bước. Tay chỉ vào Sở Vân. Đôi môi run run một lúc lâu không nói nên lời. Sở Vân cười nói. Hồ Huỳnh, tại Hạ chưa có chết đâu. Kẻ đứng trước mặt Hồ Huỳnh đây vẫn là kẻ có cái tên lãng tử Sở Vân ba năm về trước ở trên bãi biển cửa sông Hoàng Hà. tại Hạ vẫn còn sống đầy mà. Hồ Tàng hai mắt mở to, mồ hôi toát ra đầm đìa. Một lúc lâu mới run run nói Người, người quả là lãng tử Sở Vân thật hay sao? Sở Vân tiến đến sát trước mặt Hồ Tàng mỉm cười nói Hồ Huỳnh, Bộ mặt Tài Hạ vẫn khiến cho người ta kinh dị lắm sao. Bản thân Tài Hạ lúc ấy cũng không tin là mình có thể sống được. Nhưng trên thực tế thì Tài Hạ vẫn còn đang sống đây. Không những thế mà còn sống oanh liệt hơn 3 năm về trước rất là nhiều. Hồ Huỳnh trong lúc tối tăm mê muội cũng vẫn có một chân lý là nguyên nhân thì có kết quả của nó. Tài Hạ vẫn không sao quên được trong lúc hỗn chiến. Nếu như mà không có Hồ Huỳnh khích lệ thì Sở Vân đã đầu hàng số phận. Hôm nay tại hạ trở lại đây để xem tình thế ra sao. Hồ Huynh đã thấy rõ cả đấy. Sở Vân, người tắm máu bách giác bảo ư? Tắm máu ư? Nếu vậy thì quá là rẻ rồi. Ngoài việc tắm máu, đại hạ còn muốn nơi mà giang hồ đồng đạo từng coi là long đàm hộ huyệt, từ này thành bình địa vĩnh viễn không thể khôi phục được nổi. Hồ Tăng cảm thấy ơn lạnh. Ông ta hiểu rõ. Cứ thấy tình hình diễn biến nãy giờ thì đủ biết sở vân không nói quá lời. Hồ tang thấp giọng nói. Sợ Huỳnh. Thủ đoạn như thế không phải là táng tận lắm sao? Táng tận ư? Bạch Vũ Công Tử đã giết cha ta, cướp vợ ta và đẩy ta vào vùng tử địa vẫn chưa buồn tha. <cười> Hồ Huỳnh. Những điều ấy lẽ nào coi là táng tận lương tâm? Thanh ấn trưởng Hồ Tàng bỗng đỏ cả mặt, ngượng nghịu không biết nói sao, thật lâu sau đó mới nói ra được. Sự việc năm đó, Hồ Mỗ làm theo lệnh của người ta mà thôi, thân mình mà mình đâu có làm chủ được. Hồ Mỗ không muốn viện cớ vào ấy để mà biện hộ, nhưng ba năm đã qua, Hồ Mỗ hầu như là chẳng bao giờ có thể yên tâm được. Những việc đó, Hồ Mỗ làm sao nói ra được. Cho nên truy căn tìm gốc, bách giác bảo chủ hoàng cực không phải dựa vào bản lĩnh của mình mà làm điều thị phi khôn phân phải trái. Mà kẻ làm nên chính là những đứa cháu gọi ông ta bằng cậu. tam vũ công tử họ thiệu kia, chính chúng đã ra lệnh sáu người trong đêm tối đuổi giết tại hạ. Tại hạ muốn mình là kẻ đầu tiên tìm đến đây để mà tìm hắn đòi nợ. Sửa vân, hoàng bảo chủ đã bị... Hoàng cực đã bị tai hạ dùng nội lực đánh cho huyết khí đảo lộn, lục phủ ngũ tạng đều chấn thương. Tuy chưa chết, nhưng mà không thể nào sống lâu hơn được. Sở Huỳnh Khi mà hổ mỗ lầm đường lạc lối, thì được bảo chủ ra ẩn. Việc của bảo chủ ngày ấy, tuy nghịch thiên kinh địa, nhưng đối với hổ mỗ, ân nghĩa vẫn còn mãi. Nếu như mà theo ý của hổ huỳnh, thì không cần phân biệt, bởi vì ai cũng có lý do. Thế thì làm sao có thể phục thù dựa hận được đây? Bỗng tử tâm điều kiều hạo hư lên một tiếng, song trường đưa lên ngang hồng, đề phòng nếu có bất chắc. Hồ tang hai mắt ngấn lệ, bỗng ngẩn đầu nhìn thăng vào mắt cổ sở vần, hiền ngang nói. Sở huynh vì đạo nghĩa, vì ân tình của bảo chủ đối với hổ mỗ quá sâu. Hổ mỗ dù biết rằng tư mình không thể nào địch được. Nhưng sở huynh muốn phục thù, thì hãy trước hết đòi nợ ở hồ tang này. Rồi sau đó mới nói đến chuyện tha cho hổ mỗ này. Hổ mỗ bất đắc dĩ phải đối mặt với sở huỳnh. Trở thành kẻ thù của nhau. Vì một là hổ mỗ không thể phụ lòng ân thù. Hai là hổ mỗ không thể phụ với đạo lý trùng. Chỉ có cái chết mới chứng minh được trái tim của hổ mỗ như thế nào. Nói rồi thanh ấn trường hồ tàng đưa hiếu trường lên vận công. giáng thẳng xuống thiên linh cái của mình. Sở vân thét lên một tiếng bay người đến chụp lấy tay Hồ Tang hất mạnh, khiến Hồ Tang té lăn trên mặt đất. Lúc ấy từ tâm điêu kiều hạo cũng ra tay, nhưng chậm hơn Sở Vân một bước. Sở Vân vẻ mặt thâm trầm nói: "Hồ Tang, người muốn tại hạ trở thành một kẻ thất đức thất nghĩa hay sao? người không thể có điều gì sai cả. 3 năm trước, ngươi tuân lệnh hoàng cực đi giết tại hạ, người đã hoàn thành trách nhiệm đến cùng. 3 năm sau, tại hạ đến đây lấy máu đền nợ." chỉ có muốn mối thù của tài hạ và tam vũ công tử mà thổi đối với người vô can bản thân tự coi mình là một phần tử của bách giác bào người cho rằng bọn họ đã sử dụng hết cả sức lực rồi sao nếu như mà người muốn lấy cái chết để chứng mình lòng mình với chủ nếu như mà người làm như vậy thật là vô giá trị mà lại khiến cho tại hạ suốt đời không yên tâm nhìn hồ tang đau khổ ngượng ngùng hoang mang sở vân thở dài một tiếng ngẩng mặt lên nhìn trời Đầu lúc lắc ra chiều thất vọng. Ngay lúc đó, từ tâm điều kiều hạo tiến lên một bước nói. Hồ huynh trọng tín nghĩa, nặng ân đức, khiến cho tại hạ cảm phục. Nhưng hai chữ nhân nghĩa cần phải hiểu cho thật rõ ràng, không nên cố chấp. Sinh mạng của mình, vốn mang ơn phụ mẫu, cũng không thể coi thường như vậy. Cả đời ta lăn lộn giang hồ, mới biết cuộc sống không dễ dàng tí nào. Dẫu coi cái chết nhẹ tựa lồng hồng ấy thế mà không dễ chết đâu hồ huynh Những việc đó hồ huynh đã làm không phải là vô bồ Nếu như mà hồ huynh tự sát Thì lời thiên hạ sẽ nói những gì Lão phù đã 70 rồi Mà không dám xưng là lão Chỉ vì kinh nghiệm chưa đủ Hay là vì gánh nợ Còn mang nợ với giang hồ Thanh ấn trường từ từ đứng dậy cúi đầu nói truyền bối dạy trí phải, hổ mỗ cần cho tấm lòng được bình yên. Sở Vân cười to nói ngay, à, đúng rồi, Hồ Hùng. Ba năm trước trong bọn người cùng với Hồ Hùng còn có mặt của người là lão nhị Đái Đạo trong cung lý song cầu, sau bữa nay không thấy. Nhìn thấy ánh mắt rực lửa căm hận của Sở Vân, Hồ tang hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi đó, liền trầm giọng nói, để mấy có 6 người đuổi giết Sở huỳnh trừ Ta già còn có Bạch Hồ Nhị Quỷ, Tiêu Đức, Tiêu Quang, Cung Lý Song Cầu, Đái Luân. Ba người đó đã chết bởi tay Sở Hùng. Đái Đạo vì cái chết của Hùng Trưởng, Đái Luân mở kích động tâm linh, sau đó không lâu đã trở thành người điên, bị bảo chủ nhốt ở phía sau bào trong Tam Vũ Trang Viên để mở chữa trị. Đến nay cũng vẫn không tiến triển gì. Lão ta suốt ngày nói nhảm mê loạn. Bách giác bảo có Hà Lạc lục hữu, đến nay chỉ còn hổ mỗ và mãng lòng tiền Lý Tàm Nghĩa, hiện đệ hai người mà thôi. Sở vân cười nói, có thể đến giờ phút này chỉ còn lại một mình người mà thôi. Lý Tàm Nghĩa đã bị ta biến thành tàn phế rồi. Hồ tang bi thảm bật lùi lại, hai mắt thất thần nhìn vào màn đêm lầm bầm. Trời ơi! Ai đã làm nên tội? Sai lầm này là của ai? Báo ứng Báo ứng Tất cả đều là báo ứng Đều là luật nhân quả Hồ Huỳnh Sở mẫu rất là hiểu tâm trạng của Huỳnh lúc này Nhưng mà hy vọng Hồ Huỳnh vì tại hạ đã chịu những đau khổ Mà hãy nghĩ lại đi Một lúc lâu sau Hồ tang mới nói Sở Huỳnh Người hành động rất đúng Rất là đại trượng phu ân oán phần mình. Sợ Huỳnh, Lý Hiền Đệ vẫn chưa chết chưa? Thấy Sở Vân xác nhận Lý Tàm Nghĩa còn sống, Hồ Tàng cúi đầu nói, Ôi, đây cũng là báo ứng. Nhưng lúc ấy, không làm như thế, thì huynh Đệ Hồ Mỗ biết làm thế nào, biết cư xử ra sao. Sở Vân buồn buồn nói, Hồ Huỳnh, Thôi đừng nói chuyện cũ nữa, từ nay về sau thì Huynh đã có kế hoạch gì chưa? Thanh ấn trưởng Hồ tang lắc lắc đầu buồn bã nói Hồ Mỗ đã quen với cuộc sống rằng hồ rồi, những ngày sau này chắc là chẳng giống như là 10 năm trước đây nữa đâu. Đã thế, đến đầu hay đến đó, chỉ có điều ta phải chăm lo cho hai hiện đại Lý Đái đến trọn đời. Sở Vân đang định nói thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói lửa bốc lên ngút trời. Từ tâm điều lầm bầm, bất giác bảo, từ nay về sau, chỉ còn là một tàn tích mà thôi. Hồ Tàng nhìn lửa cháy đùng đùng, thì bị ai nói, nhìn phương vị thì biết, đó chính là tiểu A Phong rồi. Bạch giác bảo, chẳng còn gì nữa rồi. Sở Vân nói giọng lạnh lùng, Bách giác bảo tuy là bị hủy, nhưng mà vẫn còn tam vũ tràng viện còn có tam vũ công tử và tiểu vận đình đã lọt lưới nữa bao nhiêu cầm thủ chất chứa trong lòng đâu dễ kết thúc như thế này đã ra tay thì ra tay cho đến cùng Tử tâm điều nói vội minh chủ bách giác bảo tuy là kẻ thù chung nhưng cụ thể là tam vũ bạch công tử thiệu ngọc vì thế chúng ta phải tìm đến tam vũ tràng viện ngay mới được Tại Hạ cũng đã sớm nghĩ đến điều đó. Ngày trước Tại Hạ đã từng đến Tam Thượng Tam Vũ Tràng Viện. Tuy Tam Vũ công tử võ công cao cường, nhưng danh tiếng có được trên giang hồ đều dựa vào nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực lời chính. Do đó, bọn họ rất ít khi về nơi Tam Vũ Tràng Viện mà chủ yếu là ở trên Bách Giác Bảo. Hai nơi ấy chỉ cách nhau có nửa dặm thôi. Ở chi bằng ta tấn công Bách Giác Bảo. Nếu Tam Vũ công tử không có ở trong bào, thì chúng phải đến tiếp cứu. Từ đó ta diệt chúng luôn. Chứ nếu mà đem quân đi đánh tam vũ tràng viện thì bách giác bảo được thông tin sẽ phòng bị kỹ. Ta sẽ bị thương vong nhiều, sẽ bất lợi. Ý tại hạ là như vậy. Phó Minh Chủ xem thử như thế nào. Minh Chủ đã sớm chuẩn bị kế hoạch chủ đáo như vậy. lão Phu thấy không có ý kiến gì khác nữa. Kiều Hạo thầm phục nói. Thanh ấn trưởng Hồ Tàng nghe sở vân phân tích thấy hoàn toàn chính xác với tình hình nội bộ của Bách Giác Bảo. Mặc dù đã hơn 3 năm qua, chàng chưa hề bén mảng đến nơi này, thì ngạc nhiên không phục vô cùng. Kiều Hạo lại nói tiếp. "Ở Minh Chủ, cho phép huynh đại lão phù thừa thắng, cùng tham gia truy tìm Tam vũ công tử. Ờ, được chứ, Phó Minh Chủ hãy phát tín hiệu báo rõ phương hướng cho huynh đại được biết từ tâm điêu tung người lên cao hơn sáu trượng, vung tay ném quỷ khốc thị ra phía sau bách giác bào. Một vầng sáng xanh kèm theo tiếng rít kinh hồn bay đi. Chỉ một thoáng sau, thì thấy có ba luồng sáng xanh lè trong không gian bay về phía sau tòa bào. Kiều Hạo báo cáo. Minh chủ, các đạo bình mã đã nhận được dụ lệnh, đã triển khai thực hiện rồi. Sở Vân gật đầu, cười nói vẻ ung dung. Phó Minh chủ. Chúng ta cũng cần phải khẩn trương đến đó thôi. Bỗng thành ấn trưởng Hồ Tang bước lại sát bên chàng, nói nhỏ: "Sở Vân, tại hạ có một yêu cầu, tuy là không đúng lúc, nhưng mà xin cứ nói. Đó là những kẻ đáng giết thì phải giết, những gì đáng hủy thì phải hủy. Hiện nay chỉ còn có lão nhị, Công Lý Song cầu đái đạo sống mà như chết, điên điên khùng khùng. Xin Sở Huỳnh hãy yêu dùng mạng cho hắn." Hắn đã bị trời trừng phạt rồi Sau mặt sở vân bỗng nghiêm trang hẳn lên chàng trầm giọng nói Hồ Huỳnh Đái đạo điên khùng thật đấy chứ Ta thể, Hồ tang này nếu mà nói dối một lời không đúng Thì sẽ bị loạn đào phanh thầy sấm xếp đánh chết Ờ thôi được rồi Ngươi hãy đi với ta Đến đó mang hắn đi Sở Huỳnh Trên đời này Còn một hơi thở Hồ Mỗ còn ghi nhớ công đức cao đẹp cô Sở Huỳnh. Sở Vân không nói gì, chỉ khẽ cười ra hiệu. Lập tức ba người bay vút về phía sau bảo. Đi đến đầu, họ cũng thấy Bách Giác Bảo bị tàn phế ghê gớm. thầy người chết ngộn ngang, đau kiếm rơi đầy mặt đất. Nhiều căn nhà, nhiều lầu cát đang bừng bừng cháy khói, khói lửa mịt mù. Cả ba người, mỗi người một tâm trạng, theo nhau lướt nhanh về phía tiểu ao phòng đang nguồn ngụt cháy. Hồ Tàng nhìn những tử thi nguồn ngang trên mặt đất, lầm bầm. Đây là Tam Phích Lịch. Kia là Thập Tam mạnh Còn đó là 12 vệ sĩ phía sau bảo chủ. Họ đều chết, chết sạch cả rồi. Bỗng dưới một bóng cây tối oầm, một giọng nói yếu ớt kêu lên. Minh Chủ! Sở Vân vội tù mình đến nơi có tiếng gọi, thì thấy một người, thân hình vấy đầy máu đang đứng dựa vào gốc cây. Bên cạnh còn có 5 người áo đen ngược theo mặt trời vàng lấp lánh. Người ấy đau đớn nói Mình chủ đệ tử không đủ khả năng. Lúc này sở vân mới nhìn kỹ người ấy thì thấy đó chính là sát quân tử Thịnh Dương. Kiều Hạo vào hồ tang vừa đến. Kiều Hạo vội hỏi Thịnh Dương thương thế ra sao? Sở vân nhẹ nhàng an ủi nói Đừng lo Thịnh Dương Ngươi đã cố gắng nhiều rồi. Cứ chậm chậm nói. Đừng làm chấn động chân khí. Thịnh Dương thở hồn hền. Rồi nói giọng yếu ớt. Mình chủ. Chúng đệ tử. Hai người. Đệ tử với Lý Khải. Cố sức đối địch với năm cao thủ. Sử dụng trường kiếm. Đánh mãi không đổ được chúng. Đệ tử nóng lòng. Dùng thế lưỡng bại cầu thường. Nên cuối cùng đã giết được chúng, nhưng đệ tử bị chúng bốn kiếm vào sườn, vai, đuổi, còn Lý Khải cũng bị thương nhưng nhẹ hơn ở cánh tay trái. Ngay lúc đó, Thanh Vũ công tử và Ma Báo đẳng võ công không ngờ địch nổi ngân tiêu hoàn của Khố Hoàn chủ ném vội ám khí ra, rồi kéo nhau chạy lên lầu. Khố Hoàn chủ đuổi theo. Thì bị cơ quan bí mật mai phục cản trở Nên đã ra lệnh cho chúng đệ tử Dùng hỏa long đạn Thiêu hủy tiểu A phòng Thịnh Dương nói đến đó thì dừng lại Thở hồn hèn Mặt đỏ bừng lên Sở vân thế thế vội vàng đặt tay lên lưng Chuyện nội lực cho Thịnh Dương Rồi nói Hãy vận khí điều tức Bình tĩnh Yên tâm Từ từ Từ từ Một lúc sau sở vân hoài Thế tình hình hiện nay ra sao? Thịnh Dương lại nói tiếp. Đốt lầu chưa được bao lâu thì nhận được tín hiệu của mình chủ ra lệnh tấn công vào phương vị mới. Khố Hoàn Chủ bằng bó cho đệ tử rồi lệnh cho ở lại đây nghỉ ngơi. Còn Khố Hoàn Chủ xuất lĩnh Lý Khải và các huynh đệ khác gồm ba người lao ra sau bảo rồi. Còn các tử thi này tử trận tại đây à? Bầm, có hai người tử trận tại đây, còn mấy người kia thì tử trận nơi khác. Khi có lệnh tập hợp ra sau bảo được đem tập trung tại đây để tiện bảo vệ. Sở vân kiểm tra kỹ vết thương trên người của Thịnh Dương rồi nói. Thịnh hộ vệ, vết thương do kiếm chém rất là nguy hiểm, lại mất nhiều máu, nên là người không nên vận động, mà hãy ở đây nghỉ người đi. Ta cùng mọi người họp mặt, Giải quyết công việc xong, sẽ trở lại đoán người về. Nói xong sở vân nhét vào miệng của thịnh dương một viên khí bảo đơn, rồi vẫy tay, cùng phó minh chủ vào hồ tàng lao vút đi mất dạng. Rơi lát sau họ tới trước một bức tường dày rất là cao. Trước đây thì có vẻ nghiêm trang hùng vĩ lắm, nhưng giờ này đã bị phá tan nát đi một phần nửa rồi. Cánh cửa tòa tướng cũng bị phá vỡ là mấy mảnh. Đứng trên đầu tường nhìn về phía xa xa chừng nửa rậm. Dưới dãy Nại Hà Sơn là một dãy nhà xinh xắn. Nhưng lúc này, nơi ấy lại có những đốm lửa bập bùng. Tử Tâm Điều cười ha hà nói, Ồ, Minh Chủ, đây đúng là kiệt tác của hỏa long đạn của bổn mình rồi. Sở Vân gật đầu, rồi nói với giọng trang nghiệm, Sự việc không thể chậm trễ được, chúng ta mau đến đó. Rồi cả ba người lại thi triển khinh công chạy đi nhanh tới đó. Chỉ một lát sau, Họ đã tới gần Tam Vũ Tràng Viện. thấy nơi đầy lửa cháy mỗi lúc một to, bức tường đá phía trước đã bị phá nát, xung quanh đầy quá nhiều tử thi máu mè đầm đìa. Sở Vân nói lớn: "Phó Minh Chủ, vòng qua phía trái, Hồ Huỳnh theo tài hạ tiến vào bên phải." Kiều Hạo ra một tiếng rồi tung mình lên cao chừng 6 trượng, như là một con đại bàng bay vút vào bên trong trang trại, cũng cùng lúc với Sở Vân và Hồ Tang. Hai người chỉ thấy khắp trang viện là biển lửa, lầu các nguy ngà, cửa nhà tráng lệ, hồ cá, non bộ đã tàn nát. Ở đầu cũng chỉ thấy lửa, máu, tử thi và sự đổ nát giận người. Hồ Tàng không ngớt than thở, đưa mắt sục tìm khắp nơi. Bỗng tiêu định từ đầu tung người chạy tới, đuôi búa còn dính đầy máu đỏ. Sở vân vội hỏi ngay, tiêu định, tình hình chiến cuộc như thế nào? Tiêu định thở mấy hơi rồi nói, Bẩm minh chủ, thuộc hạ vào huynh đệ nhận được lệnh của minh chủ, lập tức tấn công. Vào đây thì vũ hoàn khổ hoàn chủ đã đến nơi rồi. Phe địch có chừng mười mấy tên xông ra ứng phó với tổng du kinh và tổng quản chỉ huy. Nhưng chỉ chốc lát đã bị khổ hoàn chủ và hắc bạch song đà đã giết chết. Quân ta thắng như là trẻ trẻ, bắt đầu thiêu hủy trang viện sở vân lại hỏi ngay thế các người có phát hiện được tam vũ công tử hay không bẩm cho đến lúc này vẫn hơi chưa thấy chúng xuất hiện thế bọn bách giác bảo và tam vũ công tử có cao viện nào không ở bẩm không có chỉ có tổng du kinh và tổng quản là giỏi thôi còn lại không có ai đáng kể đâu ở thôi được rồi người tiếp tục công việc đi tiêu định ra một tiếng rồi lao đi Sở vân và hồ tàng lại lập tức tiến vào trang viện. Khi hai người vừa đi đến một căn đình nhỏ đang cháy dở, thì bỗng nghe vang lên một giọng nói lạnh lùng hùng dữ. Cái lũ chuộn nhắt kia, các người sẽ không bao giờ còn có thể ra tay được nữa đâu. Lập tức sở vân tung người đến, đồng thời quát to. Khố hoàn chủ, hãy khoan đã. Sở vân bắn đến ngôi đình nhỏ, thì thấy đại mạc đồ thủ khố tị đang cố ghim người lại thu hồi ngân tiều hẳn. Mặc dù vậy, kinh lực vẫn còn dư đánh bật một hắn tử thân hình nhỏ bé ra sau ba bước. Cầm ngân cầu trong tay của người ấy bị đánh văng đi xa hơn nằm trượng. Sở Vân nhận kỹ thì lập tức nhận ra người có thân hình nhỏ bé đấy chính là Đái Đạo, một trong Hà Lạc Lục Hữu năm xưa đã đuổi giết chàng. Cánh tay phải của Đái Đạo đã bị một vết thương sâu hầm, tay áo rách tua tua, da thịt bị xé nát, máu chảy ròng ròng. Nhưng ông ta hầu như là không cảm thấy đau đớn, hai mắt cứ chừng chừng nhìn về phía trước. Khố tị khòm lưng nói, Mình chủ vạn ẩn, tam Vũ ơi, Tràng Viện, Bồn Tòa đã xem xét kỹ. Ngoài mấy tên vô dụng kia, chẳng sao tìm thấy tam Vũ Công Tử và tiểu Vận đỉnh đâu cả. Sở vân mới gật đầu chưa kịp nói, thì thanh ấn trưởng Hồ Tàng đã bay vụt vào, đáp xuống sát lên người đái đạo. Khố tỷ thấy thế thì thét to một tiếng quát lên. Đứng lại! Sở vân vội đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói. Người ấy trung tín, trọng nghĩa. Cả bách giác bảo, chỉ cho phép tha cho một mình người ấy mà thôi. Lúc ấy hồ tàng nước mắt ròng ròng, dìu Đái đạo ngồi xuống nói. Đáy lão nhị, người có đau lắm không? Đái đạo đưa mắt thất thần nhìn quanh một lúc, rồi lầm bẩm nói. Ờ sao? Ờ sấm nổ rồi hả? Ờ sao nghe âm ầm vậy? Ôi ơi, Trời lại có chớp rồi! Ờ, máu! Là máu của ai đây? Lão đại! Ờ, máu của Huỳnh đây ừ! Giết! Giết! Sóng to gió lớn! Sấm chớp ầm ầm, Trói cả mắt ta rồi! Ờ, trời ơi! Ờ sao mà trước mắt ta toàn là máu như vậy? Ờ, toàn là máu thôi! Thanh ấn trưởng hồ tàng ôm đáy đạo Đau buồn nói Đáy lão nhị! Ta đầy! Ta là hồ tàng đầy! Nào! Hãy mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Đây không phải là bãi biển, đây là tam vũ trang viên mở. Đái đạo đưa đôi mắt vô thần nhìn sở vân một lúc, rồi bỗng bật cười như là điên dại, cười chảy cả nước mắt, cười chảy cả máu mắt. Sở vân nhìn đái đạo một lúc, thở dài một tiếng nói. Đúng rồi, lão ấy điên thật rồi, điên thật rồi. Đại mạc đổ thủ khố tị nhìn hai người nọ, Rồi lại nhìn sở vân hỏi. Minh chủ. Tha cho họ ừ. Đương nhiên rồi. Sở vân buông một tiếng cổng lốc như vậy. Rồi bước tới bên hồ tàng. chân thành nói. Hồ Huỳnh. Hãy rời khỏi nơi này đi. Hy vọng từ nay hồ Huỳnh được sống bình yên qua ngày đoạn tháng. Trong trốn giang hồ. Nói rồi chàng lại lấy ra một cái túi da dê nhỏ. Rồi nói. Hồ Huỳnh. Ngoài tấm lòng chân thành dành cho Huỳnh. Tại hạ chỉ có một chút vận mọn này để mà tặng cho Huỳnh. Không nên. Xin sở Huỳnh đừng giận. Cái tội năm ấy của hổ mỗ, dù chỉ là một việc thừa hành nhiệm vụ, nhưng vẫn là tội hắc. Trước tình cảnh này, hổ mỗ không thể nhìn nhận của sở Huỳnh một món quà gì đâu. Sở Vân nghiêm mặt lại, nói giọng nặng nề. Tại hạ vừa nói rồi, đây là một chút tiền nhỏ. Không thể gọi là quà cáp gì đâu, mà chỉ là biểu hiện tấm lòng của Tài Hạ đối với Hồ Huỳnh mà thôi. Trong túi này có một chuỗi trần trầu, một chuỗi ngọc thúy, để mai này Hồ Huỳnh chăm lo cho đại lý, hai vị có cái mà dùng. Tài Hạ đã coi Hồ Huỳnh là bạn, thì tại sao lại để cho bạn mình, vì chăm lo cho người khác mà phải quá khó khăn? Không, không, trước mặt sở Huỳnh, Hồ Mỗ quá nhỏ bé Sở Vân bỏ cái túi da dê nhỏ ấy vào trong người hồ tàng, nghiêm mặt nói Là bạn bè khi mà gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau mới càng thêm tình nghĩa anh em dòng hồ, coi tiền như là rác lẽ nào hồ huynh lại cố chấp như vậy Nói xong sở vân lại lấy ra một bào màu hồng đựng dược phẩm băng bó vết thương cho đái đạo cẩn thận khiến cho hồ tàng cảm động ngây người, người ra nói Sở huynh, hồ mỗ đi đây Ơn đức ấy Lời nói gì nói hết. Chỉ muốn có một ngày được báo đáp cầu ơn. Sở vân chào rồi nói. Làm ơn lại há để người báo ơn. Núi cao sông hiểm. Xin hãy bảo trọng. Hồ Tàng cúi người xuống đáp lễ. Rồi ôm đáy đạo đi ngay. Sở vân nhìn theo cho đến khi hình bóng của Hồ Tàng khuất dạng. Mới quay lại nói với Khố Tị. Khố Hoàng Chủ. Lãnh Hoàng Chủ đầu mà tại Hạ không gặp. Bẩm, bộn tòa nghe nói lãnh hoàn chủ đang truy kích hảo thủ số 1 dưới tay của Bách Giác Bào là huyết trưởng vân phòng đến bây giờ vẫn ơi chưa gặp lại. Bỗng sở vân nói vội Thôi chết, ta quên mất rồi. Lăng tiểu đường bành mã đường chủ cũng đến tiểu ao phòng giúp người sau cũng không thấy. Nghe nói vậy, khố tỵ lấy làm lạ hỏi Kỳ quái, bộn tòa không hề nhìn thấy bành đường chủ đến đây. Chẳng lẽ ông ấy đã bị địch thủ nhử đi chỗ khác rồi sao? Sở Vân trầm ngâm một lúc rồi nói. Rất có khả năng là như vậy. Nhưng mà những cao thủ của Bách Giác Bảo đều đã bị giết sạch cả rồi. Cho dù kẻ địch có dụ ông ta đến đầu chăng nữa, thì cũng chẳng làm gì nổi ông ta đâu. Theo Tại Hạ, có thể bành đường chủ phát hiện ra một điều gì quan trọng, nên là liền bán theo để điều tra. Nếu không thì ông ta chẳng bao giờ trễ hẹn. Khố tị gật đầu ra vẻ tán thành nói Minh chủ Ở cuộc chiến đấu lúc này Đã ở giai đoạn kết thúc rồi Chúng ta nên tập hợp lực lượng lại ngay chưa Để phó Minh chủ Và lại để tìm kiếm lần cuối cùng Còn lại tất cả mọi người Tập trung trước cửa chính môn Của Bách Gia Bảo đợi lệnh Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn quanh trang viện Đầu đầu cũng đổ nát Đầu đầu cũng lửa khói bay lên Cũng thấy đầu rơi máu chảy Tất cả bao nhiêu lầu đại, cung các bao nhiêu nhà cửa miếu mạo, vườn hoa ao cá. Tốn bao nhiêu công sức để xây dựng nền. Giờ đây chỉ còn là cho tàn gạch gãy Ấy vậy mà lửa hận trong lòng của chàng vẫn chưa nguội vẫn còn tồn tại tại đó. Vì chàng vẫn chưa đạt được mục đích báo thù thật sự. Kẻ thù của chàng đã trốn chạy đầu đó rồi. Chàng vẫn chưa bắt được chúng phải đền nợ máu được. Chưa bắt chúng phải rửa mối nhục của đời chàng. Sở vân nghiến chặt hai hàm rằng, hai tay siết vào nhau, đôi mắt căm hờn chiếu khắp nơi. nén mặt đằng đằng sát khí và đau khổ, lầm ầm tự nói với mình. Được, dù cho chân trời góc bể, ta xem thử, chúng bay chạy được tới đâu. Trước khi mà tìm chúng bay, ta phải làm cho chúng bay luôn luôn kinh hãi, luôn luôn mơ mớp, luôn luôn có một nỗi sợ hãi bị dày vỏ. Chỉ có lấy máu của các người mới rửa sạch được mối căm thù trong lòng ta. Chỉ có giết chết các người, ta mới khôi khỏa được mỗi uất hận chất cao như núi bấy lâu nay trong lòng ta. Sở vân hừ một tiếng, rồi tung người lên cao hơn bảy trượng, bay vòng quanh trang viện, đưa mắt lục tìm khắp mọi nơi. Cho đến khi thật sự thấy rõ là không có cách nào để mà tìm ra tung tích của lũ kiều đại nhân, thì mới cất mình tung về phía ngoài viện. Rồi như là một con đại bàng, lòng uất hận, sở vân lao tít vào bách già bào, xuyên qua hậu bào. Rồi bắn mình lao tới công bảo Hai cánh cửa to tướng dày cộp của bảo đã bị phá nát. Trước công bảo có 17-18 người mặc áo đen ngược theo mặt trời vàng lấp lánh đang đứng đó. Họ là những nhân vật trử chốt, đứng đầu các bộ phận trong kim điều mình. Đó là ba vị hoàn chủ và thuộc hạ. Riêng đường chủ Lăng Tiêu Đường vẫn không thấy mặt. Mọi người thấy Sở Vân đi tới thì đều khoan mình hành lễ chàng vội xua tay trầm giọng hỏi toàn bộ tội đồ của bách gia bảo đều đã thành chứng rồi chứ thiên long lãnh cường kính cẩn bẩm báo bẩm minh chủ bốn tòa tuân lệnh dẫn hắc bạch song đà tiến về phía mé trái của bảo thì gặp lực lượng của đối phương đông đến ở bảy mạng do huyết trưởng văn phòng cầm đầu ngăn lại thế là đã xảy ra kịch chiến bọn địch bị đánh tàn tác huyết trưởng văn phòng bị thương nặng chạy mất Sau đó bồn tòa nhận được lệnh của Minh Chủ, lại dẫn Hắc Bạch Song Đà đến tam Vũ Trang Viện, đuổi giết thêm một số tên địch nữa. Bây giờ thì trận chiến đã lắng dịu xuống rồi, lực lượng của bồn mình đã toàn thắng. Đại mạc đồ thủ khố tị cũng tiếp lời nói ngay. Đệ tử bồn mình thương vong cũng ngơ không ít đủ, ước chừng là một nửa lực lượng ban đầu đấy. Nhưng số bị thương hầu hết là nhẹ, chỉ cần điều trị mấy ngày là có thể khỏi ngay. Sở vân gật đầu hỏi Thế tất hoàn chủ Vết thương ở chân như thế nào? Kim phát khách tất lực mỉm cười nói Tạ ơn minh chủ quan tâm lo lắng Bồn tòa đã uống thuốc trị thương rồi Chân tuy là có tụ máu Xưng to Nhưng mà không đáng đỏ Có thể đánh nhau được ngờ Sở vân lại nói Lãnh hoàn chủ Đã tập hợp hết số bị thương vòng lại một chỗ chữa, Đã chứa trị cho những người bị thương chưa Còn đối với kẻ địch nữa, bầm, số thương vong đã chuyển hết ra ngoài phía tường bảo Số bị thương đã băng bó và trị thuốc rồi. Tiêu định, Ly Khải và Cáp Sát đã theo mấy tên đệ tử trở lại Bách Giác Bảo để lo hậu trung thần cho bên địch. Vì sao lăng tiêu đường bành đường chủ bây giờ vẫn chưa tới nơi? Nói rồi sở vân đưa mắt nhìn mấy người đệ tử của Kim Điều Minh đang đứng đó, ai đấy đều mệt mỏi. Mặt mũi quần áo đầy máu tươi Nhưng tất cả tinh thần đều phấn chấn Đầu tỏ rõ khí phách yên hùng Chàng nhìn họ cười Nụ cười khích lệ Cảm thông và yêu quý Bỗng nhiên từ xa có tiếng Lanh lạnh vang lên Rồi một bóng người lao vút tới Đại mạc đồ thủ khố tị mắng lên Hừ, Cái tên tiểu tử kiếm linh tử Cung ninh ấy Làm ta tức chết đi được Vậy mà ta cứ tưởng Hắn bị người của Bách Giác Bảo đập chết rồi chứ Sở vân cười nói Tại <cười> hạ cũng loạn cả lên rồi ờ, Đếm qua đếm lại mãi Đến cả trang viện đại tướng Số một của khố hàn chủ cũng quyền đi mất Hắn đi đâu vậy Lúc ấy bóng người đã lướt tới Mặt đèn đèn Thân thái trầm trầm, Cung ninh đã đứng xứng lại trước mặt của mọi người Cái lục lạc đeo trên chùi kiếm khẽ đùng đưa Quần áo trên người ướt đấm đìa Trong lúc mà bận chiến đấu Khổ tị quên mất trách nhiệm đối với cùng ninh ném cung Ninh đi đầu làm gì, cũng chỉ có một mình cung Ninh biết mà thôi. Nhìn thấy cung Ninh trở về, Sở Vân vội hỏi: "Cung Ninh, không sao chứ?" Đại Mạc Đồ Thủ lạnh nhạt hỏi tiếp: "Người đi đâu mà không giữ liên lạc thường xuyên với bổn tọa? Vạn nhất xảy ra điều gì thì ta biết ăn nói thế nào với minh chủ sau đây?" Kiếm Linh Tử cung Ninh hơi đỏ mặt, nhưng không nói năng gì gấp, mà từ từ bước dần về phía Sở Vân. Như là có điều gì muốn nói riêng cho chàng nghe mà thôi. Sở vân ôn tồn nói. Khố hoàn chủ. Cung ninh vì có những phát hiện mới. Nên là để thất lạc liên lạc với người. Nên là đừng quá nghiêm khắc mà trách móc hắn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nghe hắn bẩm báo đi. Rồi dưới ánh mắt khuyến khích của sở vân. Cung ninh nói. Bẩm minh chủ. Vì né tránh bọn cung thủ mai phục của đối phương. Ở quảng trường của Bách Giác Bảo. Mà Thuộc Hạ và Khố Hàn Chủ thất lạc tin tức với nhau. Căn cứ vào chỉ thị trước đó của Khố Hàn Chủ là hãy đi tiếp ứng cho các bộ phận khác trong bồn mình. Ờ, trong lúc bấy giờ, trên Bách Giác Bảo cuộc chiến đang hồi hỗn loạn. Thuộc Hạ trong quá trình vượt qua hàng ngũ của quân địch thì gặp phải người của Bách Giác Bảo lao vào khiêu chiến. Nên đã tổn hào quá nhiều thời gian. Cho nên lúc mà giải quyết xong lũ giặc trước mặt đang cố sức chạy về phía sau Bảo thì bỗng trên một căn phòng đang bốc cháy, phát hiện một nhò xình, đầu đội mũ lồng trắng, đang kéo tay một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, hoảng hốt chạy trốn. Thế người có đuổi theo hay không? Lúc ấy thuộc hạ vội đoán, bọn ấy có thể là Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình, nên không hề do dự, lao vào tấn công, giao đấu với Bạch Vũ Công Tử hơn 10 chiều. Bạch Vũ Công Tử võ công hết sức là cao cường, nhưng mà hình như trong lòng đang hoàn loạn, Không tham chiến. Chừa thua đã vội kéo thiếu nữ kia chạy trốn. Thuộc Hạ đuổi theo tức thì. Cứ thế vừa đánh vừa chạy. Đi mãi cho đến vị trí mà lúc vào bảo. Thuộc Hạ và Minh Chủ đã gặp đầu tiên. Đó chính là cái đầm trồng toàn hòa hoa sen. Lúc bấy giờ Thuộc Hạ chưa kịp ngăn trở. Thì Bạch Vũ Công Tử đã kéo thiếu nữ nọ song song nhảy xuống hồ nước. Nghe đến đó Sở Vân chợt thấy ớn lạnh nhưng mà cố nén tức giận nói bọn chúng có thể tự sát hay sao? Đó có thể chỉ là kế xảo quyệt mà thôi. Bởi mình chủ lúc ấy thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nếu đôi nam nữ ấy không tiếc tính mệnh của mình thì sao bọn chúng không dám hàm đấu? Vì thế liền nhảy theo bọn họ xuống hồ. Nữ hồ ấy rất là trong mà cũng rất là sâu. Thuộc hạ vừa chìm xuống đáy hồ thì phát hiện cái hồ này đáy hồ non bộ thông với nhau. Còn đôi nam nữ nọ thì đã thất lạc tung tích. Trong một quãng thời gian rất là ngắn như vậy thì cả hai người ấy không thể nấp ở đâu ở dưới đáy hồ mà không bị thuộc hạ phát hiện. Chỉ có một lối thoát gì nhất là bọn họ đã đi từ đáy hồ qua hòn non bộ nọ. Thuộc hạ lúc ấy cũng bơi đến hoàn giả sơn nọ, đến một cái lỗ nhỏ nhưng mà không còn nhìn thấy tung tích của họ đâu nữa. Thuộc hạ đã lập lại ba lần, như thế mà vẫn không phát hiện ra. Sở Vân nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói Tại Tiểu Hà Phòng đã bố trí rất nhiều những con đường bí mật ra vào. Phải chăng Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình đi vào trong hòn non bộ đó chứa đựng không ít những bí đạo khó mà phát hiện. Bọn chúng lúc người mà đang ở dưới đáy hồ tìm kiếm liền nấp vào một con đường bí mật để mà trốn thoát. Hừ, vận khí của đội gian phù dâm phụ này cũng là còn giải lắm. Bẩm Minh Chủ Đó là do thuộc hạm bất tải, phản ứng quá chậm chạp, nên là mới xảy ra như vậy. Thôi đi, điều đó làm sao mà trách được người. Ngay dưới sự tấn công của cả một lực lượng như thế này của bồn mình mà hai người đó vẫn có thể trốn thoát. Điều đó nói lên lời ý trời, khí số của chúng chưa hết. Nhưng mà cũng không thể dùng nạp cái lũ khốn nạn, mạng vận của chúng sẽ có một giới hạn nhất định. Đó là một ngày gần đây bỗng đài mạc đổ thủ lạnh lùng. minh chủ nghĩ như thế là rất đúng. Thế gian này tuy là rộng lớn, nhưng nghe rằng không cho chúng một chỗ dùng thân. Người người cũng chẳng ai giúp đỡ chúng. Kiều hận của Kim Điều Minh chẳng phải không khó khăn lắm để mà sẽ báo đáp được sao. Thiên Long Lãnh Cường giọng trầm chầm, chầm nói Mối thủ của minh chủ, món nợ máu ấy, một ngày chưa trả thì chúng thuộc hạ còn một ngày ăn không ngon ngủ không yên. Đời chúng ta đi qua Thì vẫn còn đời con cháu của chúng ta Hơn nữa kẻ thù Lại càng không thể không có sự kế tiếp Hậu duệ của chúng Cũng không sao tránh khỏi sự báo thù của chúng ta Sở vân im lìm không nói gì Đưa mắt nhìn vào đêm tối mênh mông Ngay lúc ấy Có một bóng người vụt đến Một giọng nói mạnh mẽ vàng lên Minh chùa đã đến chửa Trong bách giác bảo này Quả là không ít những điều bí mật đâu Lời nói vừa dứt thì thân hình cao lớn của người ấy đã đáp xuống trước mặt sở vân ba bước. Người ấy khom lưng thi lễ chào sở vân rồi nói Xin ở minh chủ tha tội cho bảnh mố đến muộn Không dám bành đường chủ đã phát hiện được điều gì mới lạ phải không <cười> Cái bọn người bách giác bảo quả là độc ác vô cùng Bồn tòa theo lệnh của minh chủ tiến đến tiếp lực cho khổ hoàn chủ thì trên một cái sân nhỏ ở trước tiểu a phòng không xa Ngẫu nhiên phát hiện bốn tên địch, bổn tòa liền lao vào bọn chúng, thì nhìn thấy trong tay của bốn người ấy mỗi người cầm một cây nhang lớn, như là đang đợi một sự kiện lớn sẽ xảy ra. Vì bên cái rìa cái sân đá ấy có bốn đường dây dẫn hỏa. Lúc mà bổn tòa lao tới, lập tức giết chết ba người trong bọn chúng. Còn kẻ thứ tư dưới sự cưỡng bức của bồn tòa đã phải phun ra sự thật. Bọn chúng nấp sâu thành giếng kia. Đợi thi hành chỉ thị của Hồng Vũ Công Tử Thiệu Bình. Trước khi chạy theo con đường bí mật, đó là chuẩn bị đốt những sợi dây dẫn hỏa kia. nhưng sợi dây đó phân bố rất là rộng, chiếm đến 3 phần 4 diện tích toàn bảo. Bồn tòa lập tức giải quyết luôn người đấy, dọn sạch dây dẫn hỏa, rồi lại phá nát cái giếng đá kia. Vì ý của bồn tòa là định bắt sống người đó để khai thác chỗ ở của lũ Hồng Vũ Công Tử, để tiện việc tìm kiếm răng lưới bắt gọn. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai đến. Bèn tiến hành tìm kiếm thì gặp khói đào tam làng Lý Khải đến báo cho biết Minh Chủ đã ra lệnh tập hợp trên đây. Sở Vân từ từ nói Theo sự suy đoán của Tài Hạ Sở Dĩ Thiệu bệnh núp im trong mật đạo không dám xuất hiện truyền tin tức cho Phát Hòa là vì hắn đã phát giác giả đại cuộc đã qua rồi không thể nào thay đổi được nữa. Hoặc giả hắn dùng một phương pháp mà chúng ta không thể nào phát hiện được để phát tin nhưng mà lại không nhận được hồi đáp thế thì đã biết tình thế đã biến đổi đến điểm cuối cùng rồi bọn chúng lũ sát thủ ấy tuy rất là lợi hại nhưng không lẽ không tiếc tự cho mình hủy hoại bách giác bảo ử mấy người đi điều tra xem xét tình hình như là tiêu định lý khải cáp sát đã đưa mấy đệ tử đi theo trở về thấy thế sở vân liền hỏi lý khải thịnh dương qua đấy không đệ tử đã đưa thịnh dương về đây, các vết thương không còn tác hại nữa. Cáp sát tiến lên hai bước nói: "ở chủ nhân, những công trình kiến trúc như thế này của bát giác bảo đã tàn nát cả rồi, còn số người chết trong đó quả là không ít. thuộc hạ cùng với lý lao đệ đã tiến hành kiểm tra hết hai lượt, nhìn thấy mà phát sợ đấy." sở vân vỗ vai cáp sát gầy nói: "hổ có gì mà đáng kinh ngạc đâu." Sau này lâu lâu một chút, ngươi sẽ thấy những việc trên giang hồ là không để cho đối phương được phép hối hận lần thứ hai. Minh Chủ nói cô ấy rất là đúng. Nếu không trừ tận gốc thì sẽ bị di họa đời đời. Câu nói ấy được phát ra bằng một giọng nói hùng hồn. Rồi từ tâm điều kiều hạo và hắc bạch song đà từ lỗ hồng trên tường phóng mình tiến ra. Sở Vân vui mừng cười lớn nói. Phó Minh Chủ và Nhị Vị là vất vả lắm rồi. Ồ, oh, không dám, không dám. Tàm vũ trong viện đã thành một đống đổ nát. Nhưng mà tam vũ công tử và tiêu vận đỉnh vẫn không tìm thấy. Chắc chắn là bọn họ đã thừa lúc lộn xộn mà trốn mất rồi. Sở vân gật đầu đem những việc mọi người vừa báo cáo tóm tắt lại một lượt cho từ tâm điều nghe. Nghe xong kiều hạo thở dài nói. Mình chủ, cái số của lúc ấy chưa đến mãn. Nên mới có thể thoát khỏi rừng gươm biển lửa này. Nhưng theo lão phù thì bọn chúng chỉ có thể thoát được một lần này thôi. Sự may mắn không bao giờ đi đôi với lũ tàn bạo vô lương tâm đấy. Lúc ấy lãnh cường bước lại nói lớn. Thưa minh chủ, trời đã sắp sáng rồi. Toàn bộ lực lượng đã tập hợp trở lệnh của minh chủ. Sở vân nghiêm trang nói. Lập tức chuẩn bị rời khỏi nơi này. Những kẻ bị thương cần phải chăm sóc chú đáo Những tử thi đem theo đến phía chân núi ngoài bảo An táng cho họ Toàn bộ lực lượng Kim Điều Minh Từ trên trí dưới dạ một tiếng Rồi mỗi một việc lập tức thi hành Chẳng bao lâu sau Sở Vân nhìn thấy mọi việc đã ổn thỏa Nhìn các vị hoàn chủ, đường chủ Đứng trước ở hàng quân Gật đầu ra lệnh Xuất phát Dứt lời, Sở Vân tiến vọt lên trước Đằng sau toàn bộ lực lượng của Kim Điều Minh Lao nhanh về phía trước Trên con đường hành quân Sơ Vân nhìn ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt Bách Giác Bảo và Tam Vũ Trang Viện Liền nói Bách Giác Bảo sẽ vĩnh viễn không thể xây dựng lại được Nhưng nếu có một ngày như thế Thì ta sẽ trở lại Và e rằng sẽ thê lương tàn khốc Còn gấp 10 lần hôm nay Những ngôi sao lạnh lẽo đã mở dần Màn đêm tăm tối cũng dần dần nhạt nhòa đã sắp vào một buổi bình minh mới